truyện dài đồng quê mùa gió chướng tác giả tám tình ta chương thứ mười tập mười Cái dáng ấm nhách Cào lêu khều đang di động đó Hai tiếng đâu có nhìn lầm Chính hẳn là ba địa rồi Nhưng kìa Sao bước chân của hắn Bữa nay trông có vẻ lạ lùng quá Khó nhọc quá Ba người im lặng chú một nhìn vào Cái bóng đen lắc lư của nó Càng lúc càng tiến lại gần Có lẽ vì quá thắc mắc Không chờ được nên Bảy tôn tẩn vội lớn tiếng gọi địa Y mày đó hả địa Sao cái tướng đi của mày bữa nay Coi lạ quá vậy hả Đúng là lạ thiệt Thằng địa đó, thường ngày đi đứng nhanh nhẹn Chưa tới nơi là miệng đã oan oan rồi Nhưng bữa nay nó chậm chạp thấy rõ Còn nữa Cái dáng đi hơi lạ Ở chỗ khập khỉnh Và khom khom. Hai tay nó vòng ra đằng trước như khoanh lại Có ai đợi đang bước gấp Mà lại khoanh tay Trời dù xa lạnh nhưng chắc cũng chưa đến nỗi phải co ro mà bước đi như thế. Để xóa tan mọi thắc mắc trong lòng mọi người, dù chưa tới nơi nhưng giọng hằng học của thằng du côn đã bay tới. <cười> Mẹ bà nó, bữa nay lằn cái ngày dĩ mà xui quá mạng. Thằng địa xuất hiện với bộ vót thiệt là khó coi hết sức. Quần áo bồn sình, bê bếp, mái tóc dài hippie trông như cái tổ quả. Lù sụt Và tay trái của nó thì nâng cánh tay phải Với một dáng điệu đau đớn khổ sở lắm Ba bụng vừa thoáng thấy Thì đã biết ngay cánh tay của thằng này Chắc mẻm là bị gãy tay Hay chặt trẻo gì đây Ông mới lên tiếng hỏi dò. Ê cây tay mày Bộ bị ai bẻ gãy rồi à Hả mày đĩa Thấy tướng tá của nó coi bộ bệ rạc quá Cho nên hai tiếng Dù trong lòng không ưa Nhưng cũng động lòng chạy tới bên tròn vai đỡ cho nó bước theo mình, tới bên chiếc chiếu lá. Anh bảy nhích người sang bên nhường chỗ cho địa, đợi cho nó ngồi xuống, xong anh mới nhẹ nhàng nâng cánh tay phải, tức cánh tay có vẻ đang bị thương. Anh hỏi địa, Ê thằng em mày hẹn ra đây hồi, sẵn tối, mà tới giờ mới mò ra. Mày đã đi đâu? Mà ra thân thể thế này hả mày địa? Thằng địa nhăn nhó khổ sở đá. Tôi gặp ma hiện hình anh bảy ơi, Hai lần chứ không phải một. Lần đầu chỉ chạy thuộc mạng, Còn lần thứ hai thì quảng quá xúc tay, Té từ trên nóc nhà xuống tưởng chết. Cánh tay của tôi bây giờ không biết bị cái gì rồi, Mà nó đau quá trời quá đất. Thằng du côm này, á, Coi vậy mà có mọi hơi ngán ông ba bụng, Nãy giờ mở miệng tru tréo, nhưng chẳng dám buông lấy nửa tiếng chửi thề, nó ức lắm, chỉ thở dài, chửi thầm trong bụng, rồi dòm ba bụng và hai tiếng một lượt, đoạn cất tiếng phân trần. Tôi hẹn với anh Bảy ra ngoài này để xin lỗi giả tiếng, nhưng khi về tới nhà của ông Bổ thì có chút công chuyện phải làm, cho nên bị dính chấu luôn, không có đi đâu được. Tới chừng xong Thịa, mới chạy thục mạng bằng ngã tắt chỗ mau. Lúc băng ngang cái chạy hòm của ông cha xấu ngõ, thì bị ma nhát. Bảy Tùng tận ngắt lời địa. y tụi tao nãy giờ cũng đang bàn tán về mấy chuyện ma quỷ hiện hình. Hổng về thằng em mày bị ma nhát thiệt. <cười> cũng ngộ quá ha. Hai tiếng nghe bà địa bị ma nhát nên hỏi dồn. Ma nhát gàng sao hả địa? Mày trướng ta dữ dằn lắm Mà cũng sợ ma nữa sao hả Thằng địa ôm khư khư Cái cánh tay đào Nó nhăn nhỏ lắc đầu <cười> Sợ cái khỉ khô chứ sợ Tao đâu có ngán Còn mà nó núp trong cái chạy hổm Khóc lóc nghe thấy mà ớn Lúc đầu Thì tao cũng tưởng là con nhỏ nào Trong xóm bị ức hiếp Rồi ra ngoài than khóc Nên tò mò muốn coi cho nó biết Trong bụng nó cho ngày có hơi ơn ớn, Nhưng tao cũng ngồi tới sát bên giách chạy hồn, Để coi cho nó rõ, ấy vẻ nó là con ba thứ thiệt, Tóc xõa dài thòn, Mà bận toàn là đầu trắng, Nhắc cho mày nghe, Mà mình mấy tao còn một ốc hết chân rồi nè. Thằng địa không nói láo, Nó đã thấy mà. Khi từ giả bẫy tung tận rồi, Lò mò tới nhà chim, Chuyện không vui xảy ra cho hai đứa, Rồi giận quá hóa khùng Nó hậm hực Xô luôn bà Nam Thình Bà già của người yêu Lọt tuốt xuống sông Rồi coi giờ chạy một mạch Thẳng về nhà của ông bà bộ Về tới nơi thì thấy ngôi nhà trống hóc Dưới bến bà chiếc ghe Chở khẩm đường sắp sữa kéo nèo Thấy bà địa đứng dòm giáo giáp Thì cậu hai vinh vỗ vai nó hỏi Hê hey, hey, sáng tới giờ mày đi đâu mất tiêu, muốn kiếm mày mà không biết kiếm ở đâu. Ê, đi vô đây, vô đây tao nói cái này cho nghe nè đĩa. Đĩa buồn so bước, theo cậu hai vào nhà. Căn nhà vốn đã quá rộng, giờ chẳng còn đồ đạc chi ráo, nên nó càng thênh thang trống trại. Hai vinh moi moi trong cái giỏ đệm để gần cửa, lấy ra một gói giấy dầu khá lớn. Cậu trao cho đĩa và nói bằng một giọng rầu rầu. Rầu rầu của cái giọng nhắn nhủ trước khi chia tay, Dù là chia tay với tôi tớ trong nhà. Ừ, ông bà chứ cậu mở thiệt tình là mến mày lắm bà. Nhưng ngạc gì thời cuộc cho nên gia đình ta phải bỏ xứ bà đi. Ở đây lộn xộn càng lúc càng mất an ninh. Dược đất bỏ lại đó mai mốt chắc thành giường quan chết chủ. Thằng ba mày ở đây lâu lâu, Thì rành hết mọi thứ. Cái nhà này bỏ trống cũng thành ra nhà quang mất thôi. Cậu à, muốn mày ở lại đây coi chừng được lúc nào hay lúc nấy. Còn vườn tược cây trái đó, coi à, có cái gì hái bán được thì bán. Cho mày á, còn hơn để đó thiên hạ hai trộm hết, thì uống lắm. Nói đoạn, cậu nhìn nó một lượt, lại lắc đầu nói tiếp. Nè, thấy mày tao cũng rầu quá. Cứ long bong cà nhóm hoài, Không biết mai này lấy cái gì mà cứ vợ sanh con đây hả? Nói tới đây, Thì cậu Hai Vinh nhét gói giấy vào tay địa và dặn, <cười> Không có cái gì, Giải sắp giải mở hai mày mua cho mày, mây đồ tết, Thêm vài ngàn bạc, Gọi là tiền công của mày bao lâu nay, á, Tao giữ lại, Giờ đưa hết cho thằng ba mày, Tuy à, không có bao nhiêu, Nhưng cũng là một số vốn để cho mày à. Kiếm cái gì làm xanh lợi. Thằng địa cảm động cầm bao giấy Mà nước mắt muốn rưng rưng Nó đâu có ngờ gia đình ông bộ Đối xử với nó quá tốt như vậy Thân nghèo hèn Làm mướn Kiếm cơm qua ngày đã là may lắm rồi Giờ được cho tiền Mà đâu phải ít rõi gì Cả mấy ngàn đồng bạc Một số tiền khá lớn Mà ba địa chưa bao giờ dám mơ tưởng tới Thấy nó đứng im như trời trồng Cậu hai mới dặn nó tiếp. Ừ, tao thấy mày nên mua bầy dịch chừng à, vài trăm con. Rồi à, giao mày cái xẻo cây bàn đó. Miếng đất bỏ không của tao đó. Đốn cây, cất cây chòi để ở. Nhồi luôn tiện giữ dịch luôn. Ngày này tao thấy sanh lợi lắm đó, ngang địa. Thằng địa cảm động thật sự. Lần đầu tiên thằng Du Côn biết rưng rưng nước mắt trước tấm thành tình của cậu Hai Vinh. Mến phục anh bảy tôn tẩn. Đã coi nó như đứa em Giờ thêm cậu Hai Vinh Dù là thân tôi tớ trong nhà Nhưng cậu đối xử với nó như vậy Là quá tốt Cho tiền, cho vải may đồ Tết Vườn trái cây còn đó Muốn tới hái, bán thì cứ hái Căn nhà để ở tạm Và thêm miếng đất trống Ngoài xẻo cây bàn Chờ không để cất trường vịt Ôi, tự dưng đùng một cái Thằng Ba Địa lại được cậu hai cho nhiều thứ như thế, khiến cho nó càng thêm ấy nấy. Định lên tiếng cảm ơn, nhưng gặp môi sau khi dính chặt lại nhau mà mắt thì rưng rưng ngẹn ngào, lời thốt chẳng ra. Mà cũng thật là lạ, mới hồi nãy đây, khi ngồi với anh Bảy Tôn Tẩn, anh cũng gợi ý cho nó mượn một số vốn để mua vịt mà nuôi. Còn bây giờ, cậu hai Vinh cũng cho một số tiền và biểu mình nuôi vịt. Thằng địa chắc mẻm là số của mình phải là số chăng vịt trăm phần trăm rồi, cho nên chỉ một buổi, mà cả hai ý kiến của hai người đều trùng hợp với nhau. Sau khi nghe cậu hai căn dặn hết mọi chuyện, thì trời đã tối mịt. Thằng địa nhớ tới cái hẹn của anh Bảy, cho nên nó cấp nách cái gói vải và tiền, ba chân bốn cẳng băng đường tắt để ra tròi hai tiếng, vì nó biết chắc giờ này anh Bảy Và ông ba bụng đã ở ngoài tròi vịt của tiếng Con đường dẫn tắt ra ruộng, Phải nổi ngang một cái rạch nhỏ. Phía bên kia bờ con rạch, Nằm ngay một phôi đất giữa đám dừa nước rậm rạp, Là cái trại hòm của ông Sáu Ngọ. Ở vùng sông nước miền quê, Đa số trại hòm người ta hay cất sát bên mé nước, Để tiện việc chuyên chở. Hãy mà cần hòm á, Người ta cứ việc cặp ghe vào sát mé, tiền bạc sòng phẳng thì kẻ bán khiên số cái rột, rồi trở về tẩm niệm là xong. Người chết thì xôi tay nhắm mắt thanh thản ra đi, thân nhân còn sống cũng khỏe rè chẳng tốt chút công sức gì hết. Vì cái trại hòm của sao ngọ nằm khuất sau đám dừa nước ngay cái vòi đất, nên trông có vẻ âm u lắm. Ban đêm, trời thì tối thui những cái hòm bóng láng sơn đủ màu đen đỏ vàng nằm lulo trong cái tròi lá thấp lè tè từng đàn đom đóm từ những bụi cây um tùm chung quanh cứ đuôi nhau lập lòe như ánh ma trời những chiếc quan tài trống rỗng hình thù cổ quái bởi phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt lúc thì tắt lúc thì chớp cứ chập chờn lung linh dù là kẻ có gan gốc cùng mình như bà địa Cũng phải ấn sườn sống khi đi ngang khúc đường vắng tanh lặng ngát đó. Bỗng dưng thằng đĩa giật mình, đứng khẩn lại để tài nghe ngóng. Hình như nó vừa nghe tiếng gì lục đột phát ra từ trong cái trại hòm tối tầm ấy. Một giây im lặng trôi qua. Lại có tiếng động nhẹ như là tiếng gút khu trên sàn gỗ. Thôi đúng rồi. Rõ ràng là tiếng bước chân của ai đó Ngay trên Bên trong cái trại hồn vắng lặng kìa Ba địa quay phát lại Theo phản ứng tự nhiên Mẹ Ma quỷ gì nữa đây chứ Nó chửi thầm trong bụng Và trố mắt Cố xuyên thủng màn đêm Để nhìn sâu vào trong cái mái lá tối om om Nơi mà địa chắc mẻm Là có một cái gì đó bất thường Vừa xuất hiện trong ấy Một thằng Chẳng có biết sợ là cái gì, Giờ cũng thấy hơi khớp phía trước những cái bóng đen ngòm Của mấy cái quan tài trống không, Nằm trình ảnh ngay trong tầm mắt. Bóng tối mù mờ, Vì cái thứ ánh sáng lập lòe của đôm đóm Như đồng đỏ với những nỗi ám ảnh ma quái rung sợ, Khiến cho trái tim trong lòng ngực của thằng địa Như căn phòng lên theo từng nhịp đập liền thanh dồn dập. Nhất là một chuỗi âm thanh lạ lùng, Vừa phát ra từ những cái hòm trống rộng Tuy có hơi sợ Nhưng địa cố trấn tỉnh để suy đoán Cái trại hồn giờ này Thì làm gì có ai trong đó đi tới đi lui Để gây ra tiếng động chứ Nó đầm ra thắc mắc Và vì tò mò cho nên Muốn làm ngang sông thẳng vào bên trong Để tìm coi cho rõ Nghĩ là làm liền Địa nhót gót đi lần tới Nhưng khi tới gần bên vách Tiếng động lại bị mất Địa ngạc nhiên và có mọi hơi rung Vì nó nghe người ta kể lại Khi bị ma nhát á, Nếu mà mình sợ bỏ chạy Thì nó càng làm già Nhưng ngược lại Mình cứ gan lì tỏ vẻ phớt lờ Và mạnh dạng xong tới Tất nhiên con ma đâm ra ngắn Lập tức nó bỏ cuộc không nhát mình nữa Giờ đây Gia tứ bệ em su Vậy là con ma đã sợ mình rồi Cho nên nó đã bỏ cuộc Tuy địa nghĩ thầm là thế nhưng cũng rung lên vì biết chắc mẻm là mình đã gặp ma lại là con ma trong trại hòm nhưng mà con ma trong trại hòm là cái thứ ma gì vậy ta nó dữ hay hiền nó có hại được mình hay không chứ để thắc mắc mãi trong đầu nên bước chân đã bước sát tới vách trại hòm nhưng vẫn chưa hay đến chân sắp đụng đầu vào cây kèo nó mới giật mình đánh thoát dừng chân lại hồi hộp nó vừa nén tiếng thở nặng nề vừa lén lén nhìn vào khe cửa hở của vách lá đâu có cái gì lạ đâu thật vậy mà phía bên trong căn tròi lá dùng làm trại hòm chẳng có cái thứ gì bất bình thường cả tất cả đều im lặng như tờ bóng tối mênh mông phủ trùm nhưng vì đôi mắt đã quen với bóng đêm đen nếu chút một thì sẽ nhìn thấy rõ ràng Ba hàng dọc song song, sáu cái bóng to đùng của sáu chiếc quân tài trống không vẫn nằm yên bất động. Thành địa đưa mắt rảo khắp một vòng. Bỗng tóc tay của thằng Du côn dựng đứng, khi nó phóng tầm mắt về phía cái cửa hầu của trại hòm nơi giáp mí với mé con rạch. Trời ơi! Một cái bóng vẫn toàn là đồ trắng. Trong ánh sáng mờ mờ bao quái của đồng đóm, thành địa còn trông thấy rõ ràng một cái bóng trắng trắng tắp xóa dài đang nhẹ nhẹ tới khoảng giữa của những chiếc quan tài để thoát giật mình xuất la lên thành tiếng nói dụi dụi hai con mắt vì ngỡ mình bị qua bắt vì sợ quá rồi nó mới chuối đầu vào khe cửa hở nhìn tiếp cha mẹ ơi cái bóng trắng ấy cú xuống ôm gan chiếc quan tài rồi có tiếng khóc não nùng cấp lên âm thanh thì như rên rỉ Như tiếng ma than quỷ khóc vọng về từ cõi vô hình nào đó. Lúc đầu, tiếng khóc còn xâm sức, nhỏ nhỏ chỉ văn vẳng bên tai. Dần dà tiếng khóc ma quái ấy càng lúc càng lớn dần. Nó còn trông thấy rõ ràng là cái bóng trắng vừa ôm quan tài vừa khóc lóc kể lễ. Trong khi đôi tay không ngừng vỗ vào chiếc áo quang không sắc chết nghe bầm bọt. Hình ảnh thật là lâm ly bi đát. Như một người vợ khóc chồng trong lúc âm dương tử biệt Thôi chết rồi Đúng là con ma áo trắng hiện hình để nhát mình rồi Thằng ba địa đâu có còn hồn phía nào mà đứng lại nữa Biết chắc mà Trại hồn là nơi âm khí phủ đầy Đúng là nơi tụ tập của những âm hồn vất vượng Chúng thì bám vào những chiếc quan tài trống rỗng này Để hù dọa người trần mắt thịt Nào dám hòa tới lúc ban đêm Như mình đây mà Về thoáng nghĩ tới đó Ba địa thấy bọc ốc hết trọi mình mấy Nhớ lại cây roi chăn trâu Là món bảo bối chuyên trị tà ma Nhưng nó đã để quên ở nhà chẳng có mang theo Vì vậy Nó xoay đầu Xảy chân phóng bất kể bụi bờ gai góc Lần đầu tiên trong đời gặp ma hiện hình Nên Nó sợ quá cố chạy một mạch Chạy càng xa cái trại hòm u ám bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đúng là một hình ảnh rùng rợn. Mà từ hồi nào tới giờ, đối với một thằng chăn trâu chuyên ăn lầm ngủ bụi như nó mới thấy được. Vì cánh tay còn quá đào, nên khó nhọc lắm ba đĩa mới thuộc hết câu chuyện bị con ma trại hòm nhát cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy thấy đều im lặng. Để lượng định câu chuyện của thằng Địa Có mấy phần đáng tin Hai tiếng đêm nay Đã nghe chuyện ma quỷ đầy cả hai tay Nên càng thêm sợ Trong bụng thì tin lắm Nhưng không có dám hỏi thêm gì nữa Chỉ riêng có anh Bảy Và ông Ba Bụng Có lẽ là hai người chẳng tin Có chuyện ma hiện hình Anh Bảy thì còn đang suy nghĩ Trong khi ông Ba Bụng cười hề hề Như nhớ ra chuyện gì Ông hỏi bà Địa <cười> Mày à, có thấy con mà áo trắng đó, tướng ta rằng sao không à, hả địa? Ba địa đáp liền, không cần suy nghĩ, vì nó đã nhìn thấy rõ ràng mà. Tôi đứng sát bên dách chạy hỏm, nên dụm thấy rõ lắm, con ma áo trắng, tóc xõa dài tứ lưng, còn cái tướng của nó hả? Ê cha, để tôi nhớ lại cái coi. Ừ, ừ ừ, nó hơi lùng lùng mập mập đó bác ba. Ông ba bụng vỗ đuôi cười hành hệt. <cười> Thôi đi mày đi ơi, Mày gặp con vợ của thằng Sáu Ngọ rồi đó, Vợ thằng Sáu nó khóc lóc kể lễ đó, Chứ không có ma cỏ gì mày ơi. Ba địa ngớ ngẩn, Chưa hiểu gì, Thì ông ba bụng nói thêm. Mày à, Cũng biết con vợ của thằng Sáu Ngọ, Chủ cái trại hồn đó mà, Cái tướng của nó cũng đẩy đà, Hơi mập, Và lùng lùng đó. Đọc, mày nhớ lại coi à, Có phải là cây tướng của no hồng? Ba địa gật đầu ngay, Khi được ông ba hỏi, Ừ ở hén, Cây tướng con ma đó tôi nhớ rồi, Nó hào hào giống như con mẹ sáo ngọ, M Mà là làm sao vậy bác ba? Bà, bà sáo ngọ còn sống nhăn, Chứ đâu có chết, Sao thành ma nhát tôi chứ? Bảy tuần tận, Và hai tiếng thì cũng đâm ra thắc mắc, Tuy họ có thắc mắc, nhưng vẫn im lặng chờ để xem ông Ba Bụng giải thích với Ba Địa chi thế nào về cái con ma áo trắng. Nó có liên quan gì đến vợ ông chủ trại hòm Ba Bụng chậm sải, cắt nghĩa cho mọi người nghe. Tao à, bảo đảm là thằng Ba Địa không phải bị ma nhát. Nó chỉ biểu tình đi ngang qua cái trại hòm rồi thấy một sự việc tình cờ, sợ quá, cho nên nó cứ tưởng là bị ma nhát thôi hẹn. Thằng Địa thì có môi hơi quê vì bị ba bụng chê là nhát hết. Nó chống chế một cách yếu ớt. Không bị ma nhát chứ sao tôi thấy rõ ràng, nó khóc lóc kể lễ. Bác ba, nói vậy không lẽ con ba đó là người ta hay sao? Là bà sao ngõ nửa đêm ra ôm cái hòm khóc á? Ba bụng cười hóm hỉnh. <cười> thì à, nó chứ còn ai vô đây? Tụi bay biết là cái thằng xấu ngọ, Nó là vô mây tính dị đoan, Hay đi tin ba cái chuyện tầm phào lắm, Chắc long rải hồng của nó băng ê qua, Cho nên mới kêu con vợ, Đêm hôm, nhận lúc không có ai đi qua đi lỡ, Mọ ra cái trại hồn Khóc lóc kể lễ, Vì có những ông chủ trại hồng tin rằng, Hãy khi nào hồn ê ẩm không có ai mua, Thì à, cứ đêm đêm ôm khóc hoặc lấy búa vỗ dạo á, là sáng ra có người à, tới mua ngay. Nghe đến đó thì anh Bảy sen vào. Mẹn đét ơi, chả chơi cái kiểu này không khác nào trụ trong xóm mình có người theo ông theo bà xóm. Cha cha, ông mà quần mai bán đắt thì cái làng của mình, triết trội đâu còn ai sống hả ông già. Mà trụ ẻo thay cái điệu khóc lóc kể lễ của bà Sáu Ngọ. Không biết có linh ứng gì không đây ta?" Ba bụng lắc đầu. "À thì cũng như tao đã nói, thằng sau nọ nó hay tin ba cái thứ mặt dịch mặc cho theo lời đồng đãi của thiên hạ. Thử hỏi á, nếu mà phù phép của nó linh thiêng thì vợ chồng nó đã làm giàu từ nấm rồi chứ đâu có nghèo sắc máu như hiện giờ. Còn nữa, mày không thấy cái bản hiệu của trại hồn nó sao?" Ê hey, trời ơi, tại hồn thì người ta lấy những cái tên nghe tốt tốt như đại thọ, công thọ, nghĩa hiệp hay cái gì gì đó cho nó ấm lòng người chết một chút. Đằng này nó quất thẳng hai chữ thịnh phát to đùng ban hồn á, mà thịnh phát thì còn gì là bà con chồng xóm nữa hả mày bẫy? Bảy tôn tẩn gật gù tán thêm vào. Ngày tư ngày Tết gặp ai thì mình cũng chúc phát tài, ăn nên làm ra, nhưng gặp phải vợ chồng thằng cha sao ngọ, thì nói thiệt đâu có ai trong số mình dám chúc cái câu, ấy đâu, chả mà phát tài như cái tên thịnh phát của chạy hòm chả, thì tụi mình kể như khui nhị tị hết tréo. Cả bốn người đồng cười sộ, sau câu pha trò của anh bảy tôn tẩn. Những căng thẳng hồi hộp bởi câu chuyện ma hiện hình của ba địa, hình như tan loãng theo tiếng cười thoải mái kia. Thằng địa trở lại với cánh tay ấy ẩm. Nó quay sang Tiến, nhằn nhỏ nói. <cười> dạ Tiến, dạ đừng có để tâm ba cái vụ hồi trước ngang. Ba địa này bữa nay ra từ đây cũng đẩy xin lỗi già về cái vụ bữa hổm Nếu già xí xó bỏ qua, mình có thể làm bạn với nhau được không ha, hả dạ Tiến? Nghe cái giọng điệu xuống nước xin lỗi của bà địa, Khiến cho ông ba bụng và bảy tung tẩn không khỏi phịt cười. Cái thằng du cô ngang tàng này, Đã chịu xuống nước là đã hiếm thấy rồi, Bây giờ lại còn lên tiếng thẳng thắng xin lỗi nữa, Thì quá là chuyện lạ. Đối với thằng địa, Hai tiếng xưa nay vẫn coi nó như một thằng hống hách khó chơi, Tuy chẳng có ưa gì hắn, Nhưng hồi nãy nghe anh Bảy kể lại chuyện của nó đã làm, và khen nó rối rứt, khiến cho tiếng cũng có chút ít cảm tình với bà Địa. Vì hai tiếng vốn kính trọng anh Bảy như là bậc đàn anh. Khi đã kính trọng rồi, thì đàn anh nói điều gì, đàn em đều thấy nghe theo hết ráo. Đàn anh khen bà Địa là thằng vu côn nhưng mà chơi được. Lẽ tất nhiên, hai tiếng cũng muốn cách bạn với nó một phen. Còn cái gì nữa mà để bụng thụ hằng nhau chứ? Nó đã thổi mình một thụi, thì mình cũng ba lần cho nó nằm chổng gọng rồi kia mà. vả lại, nó đã xuống nước như vậy, người quân tử không nên hẹp lượng làm cái gì. Nghĩ thế, cho nên hai tiếng cười dễ dãi, thấy gói thuốc khắp tăng, món quà của chị lái vịt tư sinh cho hãy còn vài điếu, cho thằng bà Địa rồi nói. Úi, bà cái chuyện nhỏ bó qua cho rồi, hút một điếu cho thơm râu đi mày... Thằng Địa đưa một ngón tay, lấy gói thuốc, nó cười mơn trớn. <cười> cha, già tiếng chơi sang quá, ôi <cười> da. Thấy hai đứa giảng quà với nhau nhanh quá, nên ông ba bụng cười ngất. Ha <cười> ha, hai thằng bay không đánh nhau mẻ đầu sức tráng, thì chưa quen nhau đâu. Sao, bây giờ còn giành gái đánh lộn nữa à, hả <cười> ha, hai ông con? Bởi đưa cánh tay đón điếu thuốc từ hai tiếng, cho nên cánh tay bị thương buông thỏng xuống, vì vậy vết thương bị động nó đau quá không kìm nổi, buộc miệng kêu lên, uya da, và mặt mày thì nhăn nhó trong khổ sở hết sức. Anh Bảy ngồi kế bên thấy vậy, chợt nhớ ra là cánh tay của nó nãy giờ vì lo kể chuyện con ma trại hòm, mà quên bén đi, anh quay sang. Nâng cánh tay đau của bà địa xoa nhẹ nhẹ từ cổ tay lên cùi chỏ, thằng địa nhăn mặt, trong khi anh bảy vừa xoa vừa giải thích. Ừ, tao nghĩ chắc lúc mày té, vì chống tay sai không đúng theo thế té ngã của con nhà võ, cho nên nó bị trật khớp chứ gì. Bà cái thứ này tao rành lắm, thằng em mày ráng chịu đau chút, để tao coi cái coi. Bà địa là con nhà võ, mà nghe anh bảy nói như thế nên quê quê. Té sai thế là cái chất, vì khi ấy nó phần vì sợ, phần vì hoảng hốt. Cứ đưa tay chống bừa, còn bình tĩnh đâu nữa để nhớ mà chọn tư thế an toàn. Đúng bài bản đặng áp dụng chứ. Nó làm thinh, gật đầu để cho anh Bảy xoa nắng cánh tay. Hai tiếng và ba bụng cũng hiếu kỳ xúm lại, quanh anh Bảy và ba địa để coi. Anh Bảy đại khái giải thích. Bởi những từ thay té đều khác nhau cho nên cánh tay bị trật khớp à, hoặc gãy cũng bị nhiều chứng trạng khác nhau, điển hình là cánh tay của thằng địa, vì cánh chỗ của nó trật khốp cho nên cánh tay trông ngắn lại ngó thấy đó. Anh nói tiếp. Trật khớp có nghĩa là hai đầu xương bị trật ra khỏi khớp cái này không khó chịu lắm, có điều phải so bóp thật kỹ để coi nó bị trật khốp ra phía trước hay phía sau, phía trong hay phía ngoài quan trọng ở chỗ đầu xương nó bị gãy hoặc nặng hơn nữa là đâm vô da lồi ra ngoài chẳng hạn cánh tay của thằng địa thì tôi ăn chắc nó chỉ bị trật khớp thôi hey cái thứ này dễ ợt chịu đau chút ngang em trai bà địa đau lắm nhưng cố gắng gượng trả lời một cách bình thản <cười> quan công hồi xưa bị thương đưa tay cho ông thầy thuốc qua đã mổ bánh ra cạo xương ngang rồng rột mà ống còn tỉnh bơ cầm chén rượu, vừa cười khà khà vừa uống. Thằng ba đĩa này dù chẳng ra gì, nhưng cũng một tay cầm điếu thuốc, còn một tay để cho anh bảy sữa. Ê, nhưng ngạc một nỗi tôi cười không có ra tiếng được đâu. Úi <cười> già đau quá! Nghe thằng Du Côn tự ví mình như quan công, thì ông ba bụng không nhịn được cười. Ông cười như tiếng bánh xe lửa trật đường rầy. <cười> ai ông quan Công mà nghe mày nói, chắc ông cười tê nổi, trớt mất cả hai hầm răng qua Bà Địa nhăn mặt nói bằng một giọng ráng gượng của một kẻ đau đớn tột cùng. Ý, <cười> là không có sao không hả anh Bảy? Mà sao nó đau quá xa vậy không biết nữa, anh, anh có chắc là làm cho tôi hết không hả anh Bảy? Nghe thằng Địa cứ nhăn nhó hỏi hàng hoài. Bảy tôn tấn vội trắng an Cho nó yên tâm khỏi hỏi Ý thằng em mày cứ tin tao đi Cái này dễ ợt Nếu không chữa hết cho mày Thì tao đâu còn là bảy diệu thủ huấn luyện viên nữa chứ Bảy diệu thủ Một biệt danh mà những khóa sinh Của trường nhu đạo đã gán cho anh bảy Khi anh còn là huấn luyện viên Như đạo của quân trường Không hổ danh là một bàn tay Mát rượt của ông cụ huấn luyện viên Anh rờ tới đâu Là khỏi tới đó Học võ thì tối ngày cứ động tay động chân, đánh đấm, quăng ném hoài thì tránh sao khỏi bị tai nạn xảy ra, nhẹ thì bông gân hay trật khớp, nặng thì gãy lọi cũng là chuyện thường. Vì thế, huấn luyện viên nào cũng vậy, ngoài nhiệm vụ chính là truyền thụ võ nghệ cho võ sinh thì còn phải biết những thủ pháp đơn giản, nhưng rất hiệu quả để chữa trị cấp thời cho võ sinh khi bị xảy ra tai nạn. Nhưng chỉ ở những trường hợp tai nạn có mức độ nhẹ như trật khớp, bong gân, vân vân, đó là những thủ pháp kéo giãn, đẩy, nâng, ấn bóp và xoay hầu lấy lại độ lệch của thân xương nếu nạn nhân bị trật khớp. Sau khi so bóp nặng nọ cái màng khám tổng quát cánh tay của ba địa thì anh chắc chắn rằng cánh chỗ của nó đã bị trật khớp, có thể bị té ngã nó chống tay xuống trước nên thân xương bị chấn động đến nổi trật ra ngoài khốp. Anh quay sang hai tiếng lên tiếng gọi, tiếng thằng em mày vô chọi kiếm cho anh cái ghế đẩu hay khúc đôn hoặc cái gì cũng được để cho thằng đĩa nó ngồi lên để nó ngồi trên cao một chút thì dễ hơn ngồi dưới đất. Hai tiếng giả răng rồi chạy bọt đi chốc trở lại với cái ghế đẩu cũ mềm bốn chân siêu xạo như răng của ông già. Tuy xịu xạo nhưng chắc cũng không đến nỗi gãy đổ bất tử. Anh bảy để cái ghế ngay trên một vùng đất bằng phẳng. Anh lắc lắc vài cái như cho chắc ăn. Rồi kêu ba đĩa ngồi lên. kế đến lại bảo hai tiếng đi vòng ra sau lưng ba đĩa. Quàng hai cánh tay qua hai bên nách của nó rồi bẻ quặp ra sau ghế cổ. Với tư thế khóa cứng này thì thằng đĩa coi như hết nhúc nhích cục cửa gì được đó là do anh bảy sợ hờ thằng địa đau quá dùng giấy bất tử thì mang hại vô cùng thương tật chẳng những không trị hết ngược lại còn bị nặng thêm mặc dù anh bảy không lên tiếng nhờ nhưng ông ba bụng cũng bưng cái đèn bảo lên bước lại gần chắc ông cũng muốn hữu hợ một tay soi đèn cho thầy bảy diệu thủ làm việc hơn nữa đây cũng là một dịp hiếm. Ông phải coi cho biết để mai mốt còn có thêm chuyện mới mẻ mà thiên hạ sự với bà con nữa chứ. Anh Bảy bảo ba địa ra ngồi thẳng lưng lên, rồi anh mới đứng đối diện với nó. Tay trái của anh nắm lấy cùng tay, còn tay phải thì nắm ngay chỗ cùi chỏ, nơi cụm xương bị trật khớp của địa. Quả là đôi bàn tay diệu thủ, phương pháp sửa trị của anh đã khiến cho ông ba bụng thắng phục vô cùng. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng nhát trông thấy những thao tác thật nhần nhuyễn của anh Bảy, là ông tin chắc thằng Ba Địa sẽ khỏi đau ngay thôi. ở kìa, một ngón tay ấn vào chỗ khớp xương cùi chỏ như để làm chuẩn, rồi tay kia anh kéo giãn ra, đoạn ấn đẩy cho khốt vào, nhưng chỉ ấn hờ thôi, vì chắc có lẽ anh Bảy còn mò cho đúng khớp tay trái tiếp liền với tay phải, kéo nhấn, ấn đẩy, hai bàn tay điêu luyện với những ngón nghề lâu năm không dùng đến, nhưng giờ anh bảy sử dụng lại, chẳng những không lỏng cọng tí nào, mà ngược lại nó nhuyễn nhừ như đôi bàn tay ngọc lướt nhẹ trên phím ngà, của một tay chơi dương cầm, trứ danh nào đó. Đến đây thì hình như anh bảy đã đến giai đoạn sửa trị cuối, tức là cho khúc xương trật khốt vào với khúc của nó, Anh yên lặng chú tâm vào hai bàn tay thon thoát của mình. chung quanh anh mọi người đều yên lặng trố mắt theo dõi. Thằng đĩa mặt mày nhăn nhó thiệt là khó coi hết sức. Hơi thở dòng dập phì phò như còi xe chữa lửa. Cứ kéo giật từng hồi. Nó đau vì cánh tay bị lỗi xương. Cứ bị mặn mò nắng bóp. Nó nghẹt thở bởi vì vòng tay khóa cứng của hai tiếng. Tiên sư giả tiếng. Bộ già này còn thù hằng mình dữ lắm sao, Mà siết tay mạnh quá xá, Đến nỗi thở chẳng ra hơi gì nè. Ba địa bị kẹt cứng trong gọng kềm, Muốn chửi rủa thoa mạ mấy câu cho đỡ đau, Nhưng chẳng dám nên đành ngồi im chịu trận. Anh bảy đưa tay trái tiếp với tay phải, Kéo cánh tay của thằng địa cho giãn thẳng, Vừa kéo thẳng tay trái của anh nắng nắng ngay cùi chỏ, Vừa bận khi biết chắc xương đã đống khốt, thì anh nhìn vào mặt ba đĩa dặn dò: Ê, ăn tiền lỡ chỗ này, có đào cũng ráng mà chịu nghe mậy." Lời chưa dứt thì tay anh nâng nâng ấn bóp ngay chỗ khớp, còn tay kia nhẹ nhàng đẩy bẹt gặp cánh tay đĩa lại. Trong lúc bẻ gặp, anh bảy hơi lai mạnh cho khớp xoay để dễ dàng ăn vào nhau. Thế bẻ này đúng bài bản mà anh đã học và áp dụng. Cũng nhờ thủ thuật độc đáo này mà anh được các võ sinh tặng cho biệt danh là Bảy Diệu Thủ. Sau khi nghe một tiếng rắc, chỉ thấy ba địa nhân mặt thoát người lên một cái rồi trở về tư thế cũ, anh bảy xoa xoa chung quanh chỗ bị trật khớp một lúc, vừa xoa anh vừa cười và nói lớn. Hê hê, xong rồi đó thằng em mày. đoạn anh quay sang ba bụng giải thích thêm. Ê, cũng có nhiều người. Làm giống y chang như tôi Nhưng khi bẻ gặp cánh tay lại Thì nạn nhân thét lên một tiếng Đó là do sự sai khớp trở lại Có khi nhẹ thành nặng Phải mang vô nhà thương Cái công việc này đòi hỏi phải quen tay Và hết sức thận trọng Trong lúc lần mọ khớp bị trật đó Anh quay sang hai tiếng Ê được rồi Thằng tiếng mày buông nó ra Rồi chạy vô chọi Lấy cho anh chạy thuốc rượu ra đây để thoa cho nó bảo đảm sáng ngày á nó có thể đi đánh lộn được rồi. Bởi lúc trước dạy võ cho hai tiếng thỉnh thoảng tai nạn cũng xảy ra cho nên anh bảy cho hai tiếng một chai thuốc rượu để dành thoa bóp. Tiếng dục vài lần và còn nhiều nên để dành lại. Anh bảy biết nên biểu hắn mang ra để so bóp cho ba đĩa. Ông ba bụng sau khi nhìn anh bảy biểu diễn đôi bằng tay diệu thủ thì đâm ra thắng phục hết sức. Cái thằng coi vậy mà có nhiều tài vặt thiệt. Ông tự nhủ thầm, lính mà. Rồi ông mới cất tiếng hỏi ba đĩa. À, bộ mày bị con ma trải hồn nhát, rồi phát quản bỏ chạy đến nỗi, té lội cùi chỗ hả đĩa. Ba đĩa vẫn còn ngồi trên cái ghế đẩu, nó lắc đầu. Hí, hí, bữa nay không biết là ngày gì mà xui tận mạng. <cười> mới có một buổi mà bị ma nhát tới hai lần cái lần thứ hai ở miễu ông tà mới làm cho tu ra nông nổi bảy tồn tẫn ngạc nhiên hỏi à, ủa nói vậy không phải do con ma chạy hòm báo hại mày hả con ma ở miễu ông tà nào nữa Ê, thôi đi mày địa ơi làm cái gì mà ma có ở đâu lội ra tùm lum hết vậy ba địa nhón người cãi lại thiệt rõ ràng mà anh bảy để tôi thuật lại cho mấy người nghe coi có phải là ma hiện hình hay không Mà tôi nghĩ cái này là quỷ chứ không phải là ma đâu Do chướng tập thứ 19 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 20.